Vu đồ quan sát cô mấy giây, cảm thấy có phải mình đã quá nghiêm khắc, nói chuyện không lưu tình với cô. Cậu hiếm thấy cô có cảm xúc tự điểm bản thân. Kết quả còn chưa tới một phút sau, liền nghe Kiều Tinh Tinh hạ quyết tâm đau đớn nói: Như vậy đi, nếu mình trước 5 ă m giờ phút tối có thể lên tinh diệu, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Nhưng từ ngày mai không thể lại như vậy được. v ô đồ, v ô đồ, cậu qua đi xem video thi đấu trận trước. Kiều Tinh Tinh cảm thấy tương lai cậu mà có con.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 chúng ra gọi thêm vào món đi, không ăn hết cậu mang về cho xét xử. Nhiều một chút mình đều muốn thử. Vu đồ lại không có ngồi xuống, Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn cậu. Vu đồ suy nghĩ một chút nói: Tinh Tinh, mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Vì vậy, cô khép thực đơn lại. Lúc vừa tiến vào mình gặp t h ầ y và sư mẫu, bọn họ chờ ở cửa, nhưng còn phải đợi mười mấy bàn, cho nên có thể nhường phòng này cho họ, mình mời cậu đến chỗ khác ăn. vu đ ồ mời khách nha, đương nhiên được, dù sao tháng sau cậu cũng đi ngân hàng đầu tư rồi, cô cũng không khách khí với cậu, nhưng là kiều tinh tinh chớp chớp mắt, không thể mời bọn họ ăn chung sao? vu đ ồ hơi bất ngờ, cậu không để ý sao? tại sao mình phải để ý? ánh mắt vu đ ồ rơi vào trên mặt cô, k h ó e miệng hơi cong lên, mình đi mời họ, rất nhanh vu đ ồ liền đưa hai người c h ừ n g 60 tuổi, hai vợ chồng ăn mặc giản dị tiến vào phòng bao.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 vẫn chưa trả lời, thầy giáo già tự hồ cảm nhận được không khí khác thường, nụ cười dần dần biến mất, ông ý thức được có chỗ nào đó không đúng, em vẫn muốn rời đi, giáo sư vương vội vàng nói, hôm nay không nói chuyện công việc, mọi người thoải mái một chút, liền ăn cơm thôi, giáo sư trương đã muốn nổi giận, để cho em ấy nói, còn có nguyên nhân gì, vu đồ ánh mắt rũ xuống, nói rõ ràng, thầy, em nghỉ việc là vì tiền, chương 20, trong nháy mắt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 Tinh Tinh, Vu Đồ quát bảo cô dừng lại, Kiều Tinh Tinh dừng lại, cô liền hối hận, cô đã quá kích động, thật xin lỗi, cô lập tức ấy nấy nói xin lỗi, trong bao sương lại yên lặng một hồi, Vu Đồ đứng lên, thầy, thật xin lỗi, chúng em không quấy rầy thầy cùng sư mẫu ăn cơm, lần này hai vợ chồng già không giữ lại nữa, Kiều Tinh Tinh đi theo sau lưng Vu Đồ, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, gió đêm thổi đến, Vu Đồ tỉnh táo lại, cậu dừng bước.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 hơn nữa còn chị ấy đẹp như vậy. sau đó cô bé tinh quái nói, tiểu ca ca tên gọi là gì? có phải mới xuất đạo không? nếu không anh đẹp trai như vậy thì sao em lại không biết đâu? nếu anh và kiều tinh tinh tạo cb, em có thể bí mật làm fan theo cb nhan sắc của hai người. vu đồ cảm thấy mình như đã già rồi. cô bé cuối cùng còn có lòng tốt nhắc nhở cậu, nhưng người hâm mộ của chị ấy rất hung hăng, anh phải cẩn thận đấy. vu đồ, được, cảm ơn đã nhắc nhở. trên đường phố cuối thu Vu Đồ vừa đi đến tàu điện ngầm vừa gửi tin nhắn giáo sư Vương rất nhanh trả lời lại bảo cậu đừng để trong lòng bọn họ tôn trọng lựa chọn của cậu mà một cái khác vẫn không có trả lời cậu thở dài dừng bước đứng ở ven đường đầu óc Tinh Anh bắt đầu suy nên xử lý vấn đề vừa xảy ra này như thế nào mới vừa có manh mối màn hình điện thoại bị một cuộc gọi tới chiếm cứ dãy số biểu hiện vì không thể hiển thị trong lòng Vu Đồ chợt lạnh lập tức nhận điện thoại, trong loa truyền tới âm thanh ngưng động, vu đ ồ vệ tinh ở quỹ đạo vệ tinh đột ngột phát sinh sự cố, tình huống mất khống chế, bất kể cậu ở nơi nào, lập tức cách thúc kỳ nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trung tâm giám sát và kiểm soát vệ tinh Tây An.